Chương 7 Hải quắn không được thầy huấn ca lên mây xanh như thầy khuê, cũng không cho nó điểm 10 nào để nó đem về nhà khoe ba mẹ. Nhưng cái cách thầy nhìn nó như nhìn một thiên tài đủ khiến nó hạnh phúc đến nóng rang mặt mày. Nhưng đó không phải là điều hạnh phúc nhất của con nhà hải quắn trong ngày hôm đó. Hạnh phúc nhất với nó là thái độ của nhỏ Quỳnh Như. Chuyện nó cặp kè học chung với Quỳnh Như bị tụi bạn lôi ra trêu tối tăm mày mặt. Nó không dám phản công đã đành. Trong bụng lại nơm nớp sợ nhỏ bạn thẹn quá hóa khùng sẽ nghỉ chơi với nó. Nhưng Quỳnh Như không thẹn cũng không khùng. Nó đối đáp tỉnh bơ, lý lẽ đâu ra đó khiến đám giặc mồm im thiên thiết. Mà sao Quỳnh Như không thẹn nhỉ? Suốt ngày hôm đó, Hải quán nghĩ mãi, nghĩ mãi. Cho đến khuya lơ khuya lắc, đã kéo chăn ngang cầm, chuẩn bị chợp mắt rồi, nó mới nghĩ ra câu trả lời. Chắc tại Quỳnh Như thích mình. Chỉ rất thích một người nào đó, một người con gái mới chấp nhận để bạn bè trêu chọc mình vì người đó thôi. Hải quắn sung sướng với suy luận trong đầu, cảm thấy mình vừa chợp được cái đuôi của chân lý. Chợp được cái đuôi của chân lý. Giả dụ như chân lý có đuôi Thì cũng không hẳn là nắm được chân lý trong tay Hải quán biết điều đó Vì nó từng chợp được đuôi lương, đuôi chặt Toàn thứ trơn tuột, thoáng mắt đã vuột mất Đó là lý do trong buổi học chung tiếp theo Hải quán quyết định tìm kiếm chân lý ở chính người trong cuộc Nó cảm thấy nó có cái quyền đó Những ngày vừa qua Sở dĩ nó e cổ đập đến mờ mắt cuốn Lào đối thoại với các nền văn hóa Do Quỳnh Như đưa cho Là vì nó muốn trở thành anh của Quỳnh Dao Chứ đâu phải vì muốn trở thành nhà sử học Anh của Quỳnh Giao ngồi học một hồi Rồi len lét liết trị của Quỳnh Giao Quỳnh Như nè Gì hả Hải Quỳnh Như hờ hững hỏi lại Tài vẫn lật dở xếp tài liệu về Tây Âu liên quan đến bài sử mới nhất. Hải quắn nhìn mấy ngón tay đang nhúc nhích của nhỏ bạn, liếm môi. Tôi hỏi bạn chuyện này nha. Ờ, Quỳnh Như vẫn đáp một cách thờ ơ. Chắc nó nghĩ Hải quán hỏi những chuyện tầm thường như trước nay, nghĩa là chỉ hỏi loanh quanh về kiến thức trong bài học. Thực ra, tại Quỳnh Như không chú ý. Nếu nghe rõ câu hỏi của hải quắn, nó sẽ nhận ra mẫu câu Tôi hỏi bạn chuyện này nha, có một ý nghĩa báo động rất lớn. Chỉ đến khi hải quắn ngập ngừng hỏi tiếp Tôi không biết tại sao bạn rủ tôi học chung mà không rủ những bạn khác. Quỳnh Như mới giật mình ngước lên Tại sao hả? Nó ấp úng Thì tại... tại... Nếu bình tĩnh ỳnh như hoàn toàn có thể nhớ lại một lý do có thật mọi chuyện bắt nguồn từ việc Hải quán chê bai môn công nghệ của thầy Khuê Quỳnh như tức mình bảo Hải quán học dốt Hải quán cũng tức mình chuyện Quỳnh như nhết móc mình liền dở giọng thách thức đến khi Hải quán phục lăng Quỳnh như khi thấy con nhỏ này vẽ biểu đồ quá siêu mong men lại gần bày tỏ lòng ngưỡng mộ như các fan ca nhạc lại gần ca sĩ ngôi sao thì Quỳnh Như mới nảy ra ý định rủ hải quán học chung. Sở dĩ Quỳnh Như không nhớ những chi tiết mà tác giả truyện này nhớ như in, bởi vì đối với Quỳnh Như, đó không phải là lý do chủ yếu. Lý do quan trọng dẫn dắt nó đến với môn lịch sử là sau khi chán môn công nghệ vì thầy Khuê không còn dạy lớp 10A9 nữa, nó dần dần nhận ra thầy Huấn dạy sử trông cũng hay hay. Thầy Huấn không nho nhã như thầy Khuê, Giọng giảng bài cũng không ấm áp, vui dương bằng Nhưng thầy có nụ cười răng khẩn trong duyên tệ Thế là nó quyết tâm làm vui lòng thầy Và cũng như với thầy khuê trước đây Nó nảy ra ý định lôi người bạn cùng tiếng hải quắn vào cuộc Vì nó cho rằng một mình nó làm vui lòng thầy thì ít quá Nó muốn thầy vui lòng gấp đôi cơ Dĩ nhiên Quỳnh Như không thể thổ lộ với hải quán nguyên nhân thầm kín đó Vì vậy nghe hải quắn gặn hỏi, nó tại tại cả buổi vẫn chưa nói được hết câu. Con nhà hải quắn nhìn lom lom vào mặt bạn, hồi hộp. Tại sao hả Quỳnh Như? Thì tại... tại... Quỳnh Như vẫn chưa nghĩ ra được lý do nào hợp lý, cứ lắp ba lắp bắp như đang vướng hạt táo trong miệng. Chắc nó thích mình rồi. Hải quắn sung sướng nghĩ tim đập binh binh trong ngực. Chỉ có lý do đó mới làm nó bối rối đến thế thôi. Trong một thoáng, anh của Quỳnh Giao thấy tội chị của Quỳnh Giao quá. Nó không muốn kéo dài tâm trạng xấu hổ của người con gái đang rung động vì mình, liền hân hoang cất tiếng. Thôi, Quỳnh Như không cần trả lời cũng được. Như phạm nhân được tòa tuyên bố tha bổng Quỳnh Như thở đánh phào một tiếng. Nó nhìn hại quán Mắt sáng rỡ. Mình không cần trả lời à? Ờ, không cần. Hải quán dễ dãi, giọng đầy chở che. Sao thế? Chẳng sao hết. Quỳnh Như không nén được tò mò. Thế bạn biết lý do tại sao mình rủ bạn học chung rồi à? Hải quán liêm di mắt. Biết rồi. Tới phiên Quỳnh Như nghe trái tim trong lồng ngực mình nhảy điệu hip hop. Bạn nói mình nghe đi, bạn biết gì? Tôi không nói đâu. Hải quắn tiếp tục làm khó. Bạn nói đi mà. Vừa năng nỉ, Quỳnh Như vừa cầm tay hải quắn lay lay. Để mình xem bạn nói có đúng không? Tới nước này thì hải quắn không thể không nói. Tay Quỳnh Như đang nắm tay nó. Cửu chỉ đó có sức nặng gấp ngàn lần những lời hối thúc hay những câu mệnh lệnh. Hải quắn mở bừng mắt ra. Nói nha. Ờ, nói đi. Quỳnh Như gật đầu, tay vẫn nắm chặt tay hải quắn, như sợ buông ra thằng này sẽ thình lình đổi ý. Hải quắn tặc tặc lưỡi, ẩm ờ. Sở dĩ bạn rủ tôi học chung là vì bạn đang... đang thích một người. Đúng không? Quỳnh Như giật thoát, mặt ẩn lên. Sao bạn biết được hay vậy? Có gì đâu mà không biết. Hải quắn lại khép mắt. Và khi nhắm mắt như vậy, nó đang nhìn thấy cả triệu đoá hoa hồng đang nở trong hồn nó. Và nó bắt đầu ba hoa. Chuyện tình cảm khó giấu lắm. Chỉ cần tinh ý chút thôi là nhận ra ngay. Như vậy là Hải quán biết rồi. Quỳnh Như bồm trồn nghĩ, và nó quyết định không hỏi nữa. Nó chỉ buông thỏng một câu. Bạn Hải tin ý thật. Rồi đẩy cuốn sách lịch sử tới trước mặt bạn, chép miệng. Thôi, tụi mình học đi. Không biết đã bao nhiêu lần Hải quán nghe Quỳnh Như dùng hai tiếng tụi mình để chỉ hai đứa nó. Nhưng lần này, nó nghe hai chữ này toát ra một hương vị khác hẳn, ngọt ngào như mật ong nguyên chất. Mật ong nguyên chất ngọt đến mức nếu uống nhiều quá, con người ta sẽ cảm thấy say say. Hải quắn kéo cuốn sách lịch sử sát vào người, đầu óc vẫn đang ngây ngất. Lịch sử ái tình của nhân loại đã chỉ ra rằng, Hôm nay tụi mình học lịch sử Tây Âu chứ không phải lịch sử ái tình. Quỳnh Như hừ mũi cắt ngang, làm con nhà hải quắn đang ở trên mây rớt bịch xuống đất. Ờ, ờ, lịch sử Tây Âu. Hải quắn mở to mắt nhìn vào trang sách, bụng giận dỗi một cách sung sướng. Bọn con gái lạ thật, chuyện tình cảm để trong lòng thì không sao, còn khi đã thổ lộ công khai rồi, đứa nào cũng muốn làm xếp bọn con trai hết á. Dĩ nhiên cả Quỳnh Như lẫn Hải Quắn, đứa này đều hiểu sai ý đứa kia. Chỉ có nhỏ Hạnh là hiểu đúng. Nhưng cũng như lần trước, nó dấu nhẹm. Nhỏ Minh Trung hỏi nó. Vụ này cũng cùng một nguyên nhân như vụ hôm trước hả, Hạnh? Vụ Quỳnh Như hả? Thì vụ đó chứ vụ nào? Mình tưởng bạn hỏi chuyện của bạn Hải. Chuyện hải quắn thì quá rõ rồi. Nhỏ Minh trung hô tay. Chắc chắn hải quắn bị Quỳnh Như lôi kéo. Quỳnh Như thích môn nào là nó thích theo môn đó thôi. Mình chỉ thắc mắc về Quỳnh Như. Hết môn công nghệ tới môn lịch sử. Nó làm mình chóng mặt quá. Nhỏ Hạnh để gọng kính trên sống mũi, mỉm cười. Mình nghĩ trong trường hợp của Quỳnh Như, hai vụ đều có nguyên nhân giống nhau. Lớp trưởng Xuyến Chi nhíu mày xem ngang. Nguyên nhân gì vậy? Bữa nay Hạnh nói ra được chưa? Chưa. Mình trùng ấm ức. Vẫn chưa à, nguyên nhân gì mà bí mật thế? Xuyến Chi chớp chớp mắt. Nếu bí mật đến thế chỉ có thể là nguyên nhân tình cảm thôi. Nói dán mắt vào mặt nhỏ Hạnh. Mình đoán đúng không? Ờ ờ Đúng. Thấy chưa? Xuyến chi rèo lên. Vậy mà Hạnh cứ ướp ướp mở mở. Mình trùng tròn xoe mắt. Bộ Quỳnh Như và Hải quắn hai đứa nó thích qua thích lại thiệt hả? chương Tám Tiểu Long ngờ ngát. Không lẽ mấy hôm nay Quỳnh Như chuyển qua thích thầy Huấn hả Hạnh? Quý ròm nhanh nhổ cướp lời. Chứ gì nữa? Nó đưa tay sờ cầm, cố tạo ra phong cách của một triết gia. Nếu đúng theo quy luật tình cảm từ năm lớp 8 đến nay, thì khi nhỏ Quỳnh Như đột ngột chăm học một môn nào đó, dứt khoát thầy giáo dạy môn đó có vấn đề về ngoại hình. Tiểu Long thở hắt ra. Nhưng thầy Huấn đâu có đẹp trai. Nhỏ Hạnh cười khúc khích. Nhưng thầy có răng khẩn. Còn nhà Tiểu Long vẫn như kẻ đi trong sương mù cho đến khi nhỏ hạnh chìa ra một tờ giấy trước mặt nó. Tờ giấy khổ A4 được in ra từ computer. Tiểu Long và Quý Ròm lập tức châu đầu vào xem. Bạn tên gì? Quỳnh Như. Bạn có thích tên của mình không? Chắc là có. Bạn có anh chị không? Có, một em gái. Có sợ ba mẹ không? Có. Trốn nhà đi đêm bao giờ chưa? Đêm ngày gì cũng chưa. Nếu được ba mẹ cho phép, bạn muốn... Có một phòng học riêng. Thích điện thoại di động kiểu nào? Màn hình cảm ứng. Màu sắc bạn ưa thích? Tím thang. Thích diễn viên nào? Vì sao? Brad Pitt, Kim Thành Vũ, vì đẹp trai. Đã bao giờ cảm thấy căm ghét cả thế giới chưa? Khi nào? Thỉnh thoảng. Biết nấu ăn? Biết. Tiểu lâm đọc một hồi, mặt ngẫn tò te. Cái này là cái gì vậy nè trời? Quý ròm gật gù, vẽ hiểu biết. Đây là một dạng tự bạch, các blogger gọi là TAC. Nó quay sang nhỏ hạnh. Bạn in ra từ blog của Quỳnh Như hả? Ờ, blog này hình như Quỳnh Như mới lập, danh sách bạn bè chưa có người nào hết. Thế sao hạnh biết blog này? Tình cờ thôi. Quý ròm không thắc mắc nữa, nó cùng Tiểu Long căng mắt đọc tiếp. Thói quen đầu tiên của bạn sau khi ngủ dậy. Hỏi vớ vẫn, mở mắt chứ làm gì? Trong tủ bạn có bao nhiêu bộ quần áo? Lại vớ vẫn tập 2. Có nợ ai một ơn cứu mạng không? Ai, chi tiết. Có, mẹ tớ, lúc tớ chơi ngu bỏ phấn mây đồ vô miệng nhai nuốt. Khóc trong lớp bao giờ chưa? Vài lần. Thấy ai chết chưa? Chết kiểu gì? Chưa, chỉ một lần thấy chuột chết. Chết kiểu chuột. Vượt đèn đỏ bao giờ chưa? Trong trường hợp nào? Rồi, bị trẻ học. Bị đẩy xuống hồ bơi khi mặc nguyên quần áo trên người chưa? Rất may là chưa. Khi tức giận, bạn làm gì? Tùy xem tức ai. Kiểu nằm ngủ của bạn. Nghe đồn là ngủ ngồi rồi gặp người lại. Quý ròm ngước nhìn nhỏ hạnh. Quỳnh Như thường ngày ít nói, hóa ra con nhỏ này cũng lém lĩnh ghê. Tiểu Long sốt ruột. Nhưng Hạnh kêu tụi mình đọc cái này để làm gì? Tôi đang hỏi chuyện thầy Huấn kia mà. Nhỏ Hạnh nheo mắt. Thì Long cứ đọc tiếp đi. Tiểu Long lại dán mắt vào tờ giấy. Lần này nó không đọc trong thanh lặng nữa. Miệng nó liên tục xuyết xoa, hết à tới ô Bây giờ nó mới tin con nhỏ Quỳnh Như bỗng nhiên mê môn lịch sử chính là vì thầy Huấn. Thành quả vượt lên chính mình mà bạn tự hào nhất. Suýt trở thành nhà nông học. Món quà sinh nhật thích nhất. Được thầy huấn khen. Dùng số tiền đầu tiên bạn tự kiếm được vào việc gì? Mua sách báo và tài liệu môn lịch sử. Mẫu đàn ông bạn thích nhất. Có răng khẩn. Từng ước mình là. Đủ thứ, bây giờ ước là nhà sử học. Chữ cái bạn thích nhất. Trước đây thích chữ ca, bây giờ đang thích chữ hờ. Quý ròm cười khì khì. Bó tay câu nhỏ này. Nó nháy mắt. Để tôi chọc hải quắn chơi. Chọc cách sao? Tiểu lòng gãi má. Quý ròm vỗ vai thằng mập, láo lĩnh. Tao sẽ thuật lại cho hải quắn nghe bản tự bạch của Quỳnh Như. Chỉ thuật nó nghe hai câu cuối thôi. Hai câu cuối Ờ Chữ cái bạn thích nhất Trước đây thích chữ ca Bây giờ đang thích chữ hờ Tiểu lòng phì cười Hải quắn sẽ tưởng Quỳnh Như Đang thích nó hả Quý đừng có chơi ác Nhỏ hạnh ngăn Tôi đùa thôi Quý ròm nhún vai Nhưng dù tôi không treo nó Chắc chắn hải quắn cũng đang đinh ninh như thế Quý ròm nói đúng Con nhà hải quắn càng ngày càng tin là nhỏ Quỳnh Như có tình ý gì đó với mình. Vì sau lần Quỳnh Như bối rối thú nhận sở dĩ nó rủ hải quắn học chung là vì nó đang thích một người. còn nhỏ lập tức chứng minh điều đó bằng cách thường xuyên rủ nó đi chơi hơn trước. Chiều nay tụi mình đi chơi đi. Quỳnh Như rủ tỉnh bơ. Đi chơi á? Hải quắn hồi hộp hỏi lại. Ờ. Đi đâu? Tới nhà thầy huấn chơi. Mình mới dò ra địa chỉ nhà thầy. Hải quắn cứ ngỡ Quỳnh Như rủ nó đi ăn kem, đi xem phim hoặc la cà ở các siêu thị ngắm hàng hóa như những đứa khác. Ai ngờ Quỳnh Như rủ tới nhà thầy. Ờ, đi. Hải quán gật đầu mà bụng yếu xìu. Nhưng nó chỉ buồn có 5 phút thôi. Tới phút thứ 6 thì nó hết buồn. Đến khi hai đứa dắt xe ra cổng thì nó đã kịp suy nghĩ về chuyện này theo một cách khác. Ờ nhỉ, con gái khác con trai. Con gái bao giờ cũng e lệ, ý tứ. Đùng một cái, rủ bạn trai đi ăn kem hay chui vô rạp coi phim. Chẳng có đứa con gái nào làm thế. Nó muốn đi chơi với mình nhưng nó xấu hổ. Do đó nó nghĩ ra cớ đến nhà thầy. Nó khôn ghê. Thầy Huấn tiếp đón Quỳnh Như và Hải Quắn rất vui vẻ. Đó là hai học trò cưng của thầy mà. Hải Quắn nói năng còn ngưỡng nghiệu, chứ Quỳnh Như thì liến thoắn như con chích chòe, khác hoàn toàn với hình ảnh của nó ở trên lớp. Ba thầy đâu? Thầy. Mẹ thầy đâu? Thầy. Vợ thầy đâu? Thầy. Thầy sinh ngày mấy tháng mấy năm mấy vậy? Thầy. Thầy có hay đi ăn kem không, thầy? Thầy thích ca sĩ nào, thầy? Thầy thích coi phim gì, thầy? Thầy có thích coi bóng đá không, thầy? Nhỏ Quỳnh Như hỏi lung tung đến mức hải quán ngồi bên cạnh cứ giật mình thong thót. Nó sợ thầy huấn bực mình đó mà. Nhưng hình như thầy chẳng bực mình tí ti ông cụ nào. Thậm chí... Thầy còn có vẻ khoái chí trước sự liếng láo của cô học trò nhỏ. Mặc cho Quỳnh Như hỏi vung vít, thầy đều từ tốn trả lời. Ngay cả khi điều tra cả buổi về thầy xong, nó hạ một câu xanh rờn. Thầy có số điện thoại không? Cho em xin đi. Thầy cũng mỉm cười đọc số điện thoại cho nó ghi. Trên đường về, hãy quán trách. Khi nãy bạn hỏi gì lắm thế? Không sợ thầy buồn à? Buồn á? Quỳnh như tròn mắt. Mình quan tâm đến thầy như thế, thầy vui mới đúng chứ, sao lại buồn? Hải quắn lúng túng. Nhưng mình mới tới nhà thầy lần đầu. Tới lần đầu thì sao? Quỳnh như hào hứng. Mai mốt mình sẽ còn tới nữa mà. Hải quắn lo ngay ngáy. Khi nghe nhỏ bạn dọa, sẽ còn tới thăm thầy nhiều lần nữa. Nó sợ những lần sau, nhỏ bạn lại tiếp tục chất vấn thầy liên tu bất tận như thế. Có khi thầy nổi cáu, đuổi hai đứa nó ra khỏi nhà không chừng. Quỳnh Như không để ý đến nét mặt lo lắng của bạn. Nó tiếu tít khoe. Bữa nay mình biết bao nhiêu là chuyện về thầy. Biết tuổi của thầy nè, biết ngày sinh nhật của thầy nè. Biết thầy chưa có vợ nè, biết cả số điện thoại của thầy nè. Hải quắn nhìn sửng Quỳnh Như, không rõ con nhỏ này rủ mình tới thăm thầy là vì kiếm cớ để đi chơi nhâm nhâm với mình hay là để điều tra lý lịch của thầy thật. Nhưng tại sao nó phải tìm hiểu về thầy kỹ lưỡng thế nhỉ? Tự dưng hải quắn băng khoăn quá, đầu óc nó nghĩ ngợi lung tung suốt dọc đường về. Chỉ đến khi gặp thằng Tiểu Long vào sáng hôm sau thì hồn nó mới ra hoa trở lại. Ôi, mỗi lần như vậy, hồn nó nở tới triệu đoá hoa hồng chứ ít đâu. Thư vị sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.